để lòng bạch vô cầu, bước đổi theo thị bạch cương đã sớm bỏ đi mất dạng. Nói thế nào thì hắn cũng là yêu quái, đại đích thần chấp trưởng yêu sơn hơn trăm năm. Bị do mọi ngóc ngách trong vương thành nghi lòng bàn tay. Vương cung xảy ra biến cố lớn, mọi sự chú ý của yêu quái đều tập trung vào yêu vương. Cho nên không ai để ý vị đại yêu này đã đi đâu. Tìm kiếm trong vương thành suốt một ngày trời, cũng không phát hiện tung tích của Bách Cương. Bách vô cầu tiếp tục, phải yêu quái đi tìm kiếm. Cùng mày yêu bình yêu tướng canh dứt cổng thành, không thấy đại yêu rời khỏi thành. Chỉ cần hắn còn ở trong vương thành, thì sớm muộn gì, cũng sẽ tìm được. Nhân cơ hội rảnh rỗi trong lúc tìm kiếm Bách Cương, Quy Bất Quỳ đã kể tỉ mỉ, chi tiết cho Bách vô cầu việc năm đó yêu thần Hạ Phàm Cuối cùng Lão Cương Biện Đã ký gửi hồn phách của thần Và một tiểu yêu mới sinh ra như thế nào Khi Nga nói Mình là hồn phách của yêu thần Bạch vô cầu hoàn toàn không tin Ông già Ông đây biết rất rõ Mình là cái loại đức hạnh gì Người đã từng gặp vị thần nào Như ông đây chưa Quyền bất quỳ không thể nói là Do lúc yêu thần Hạ Phàm Bị tổn thương hồn phách Và đầu óc Mới khiến bạch vô cầu trở nên đứa thế này Ông ra cười khả khả nói <cười> Ai nói yêu thần không thể giống đứa thằng ngốc nhà ngươi Dòng sinh chín con Còn mỗi đứa mỗi khác Thì dựa vào đâu mà yêu thần Lại không thể giống ngươi Thằng ngốc nhà ngươi nghĩ mà xem Nếu ngươi không phải yêu thần Thì tại sao lão cương biện Lại cứ một hai Phải chuyển ngôi yêu vương cho ngươi Lào có nhiều con trai như vậy Cho dù tất cả đều là lũ vong ân bội nghĩa Đừng dẫu gì Cũng là thân sinh cốt nhục Cơ gì Thả để con trai chôn cùng mình Cũng phải trao vương vị cho người Đàn mình vào vị trí đấy đeo người có con trai Người có đường ngôi cho nhân sâm không Việc này có vẻ đúng thật Là khó mà nỡ lòng Bạch vô cầu gãi gãi ra đầu Đồ niên nghĩ tới một chuyện khác liền nói tiếp Chờ một chút Người nói ông đây Là hồn phách của yêu thần gửi đuôi trong cơ thể tiểu yêu quái mới sinh Bạch Cương Là anh trai của đứa bé Thế thì cái tên Bạch Vô Cầu Là tên của nó mới phải Vậy còn ông đây tên là Dẻ Lâu này Nhọc nhầm tàm ngồi hóng chuyện Cũng cất cái giọng non nớt nói chen vào Còn phải nghĩ ngợi gì nữa Gọi là yêu thần thôi Được tưởng người thành thần rồi Thì nhân sâm bọn ta không dám nói ngươi Tự mình khách giáo với mình làm cái gì Nhậm lão tam Bây giờ ngươi đừng có chọc vào ông đây Cẩn thận một hồi ông đây Đồng quy vô tận với ông giả Sẽ mang theo cả ngươi luôn đấy Bạch vô cầu trừng mắt Doan nạt nhóc nhấm Doan nạt nhóc nhân sâm Rồi lên đến yêu thần Ngồi một bên Nhờ tời hài hồn phách đang chú ngủ Trong bàn thể của mình Hắn lại tự lầm bẩm Yêu thần, yêu đế Á vương Nghe thế nào cũng thấy giống như ngoại hiểu Không được Ông đây đi ra ngoài nói mình là thân Ai nghe thấy cũng sẽ cho rằng Ông đây là tên điên đấy Ngoài trừ bách vô cầu Người còn có thể tên là gì Lâu này ngồi bên ngồi đối diện dưỡng thương Do cung điện sụp đổ nện chúng Hiệp thầy chủ động nói một câu Mấy người và yêu ngồi đó nghe vậy thì đều dòng tay chờ đợi y nói câu tiếp theo. Nhưng ngô miễn nói xong, thì dừng dừng quay đầu sang một bên. Như thể lời vừa rồi hoàn toàn, không phải do y nói ra. Quỷ bất quỷ bấy giờ mới cười khả khả một tiếng, giải thích thành ngô miễn. <cười> Khi đứa bé vừa mới sinh ra, thằng ngốc nhà ngươi đã được gửi nuôi dưỡng trong cơ thể nó. Ai biết cái tên bách vô cầu không phải được đặt cho ngươi. Khi đó lao cương biển Nhờ phúc của người mà trở thành yêu vương Cho nên đương nhiên Một người vô dục vô cầu Đừng đi tranh giành vị trí Của yêu tộc với lão Phải nhớ rằng ban đầu Chính vì người thấy bọn họ đánh nhau quá phiền Mới hạ phạm tự mình thống trí yêu tộc Nghe xong những lời của quy bất quý Trái tim bách vô cầu mới con như buông xuống Từ nhỏ đến lớn Hàn Vân luôn được gọi bằng cái tên này Mất chi nhớ đã quên hết những chuyện trước đó. Bây giờ thình lĩnh nói với tên thổ lỗ đó là tên của người khác. Đã kinh này đối với hắn bà nói cũng không kém gì việc phát hiện mình không phải là con ruột của quy bất quy. Trong khi chờ đợi tung tích của Bách Cương trong miệng yêu thần lại cất lên giọng nói của yêu đế Bạch Trọng. Xem ra ở đây không còn việc của chúng ta nữa. Nếu các vị không ngại, ta và A Vương Sẽ luân hồi chuyển thế ngay đây Miệng trò lão cương biển Ở dưới đó sốt ruột chờ đợi Bà đại yêu chúng ta Tranh đấu cả đời Hiện tại hai chúng ta đi tìm lão Có lẽ còn có cơ hội Cùng nhau đầu thai Kiếm này đâu đa nhau quá gây gắt Biệt đầu kiếp sau Lại có thể trở thành anh em ruột Nghe yêu đến nói xong Bành phục cầu không tự chủ được Liếc nhìn quý bất quy một cái Thế ông già cũng đang nhìn vào mình Thì thôi lúc vội vàng quay đi Sau đó Hay lại nói với bạch trọng Sau khi đi xuống dưới Nó nói với lão cương biển kia là Ta đã biết mọi chuyện rồi lao ta hại ông đây khổ quá Có bản lĩnh Thì sau khi đầu thai Đừng quay lại yêu sơn nữa Bảng không ông đây gặp ở đâu Đánh ngay ở đó đấy Lời yêu thần nói Nếu gặp cương biển ta nhất định Sẽ truyền lời Bạch Trọng khẽ mỉm cười Rồi chậm rãi đứng dậy Tìm vào cây quải trượng Mà Quy Bất Quy đã chuẩn bị riêng cho mình Đi từng bước về phía cửa lớn Và đi vào đó tiếp Thời đại của chúng ta đã đi qua Tuy rằng cuối cùng không thể trở thành yêu vương Nhưng ta và A Vương cũng hy vọng Yêu thần Bệ Hạ Có thể đối xử tốt với con dân yêu tộc dân khẩu yêu tộc Nhưng năm gần đây Không thịnh vượng Để đến thời điểm nghỉ ngơi Lấy sức rồi Yêu thần hẳn là Giọt của các người có đi hay không Muốn đầu thai thì đi nhanh lên Chiếm lấy thần thể ông đây rồi Còn muốn thuyết giáo ông đây Người thật sự cho rằng mình Là cha của yêu thần đấy hả Ngày yêu đế bắt đầu Rông dài lại nhảy Bạch vô cầu biêu môi nói tiếp Ba anh em các người tranh đoạt yêu Sơn Gần như đã giết hết yêu tộc Bây giờ lại còn mặt mũi thuyết giáo ông đây, đã đến lúc nghỉ ngơi lấy sức. <cười> Có phải chưa từng thấy yêu thần ông đây nổi dặn đúng không? Bây giờ không đi, thì đừng đi nữa nha. Mặc dù lóc cương biển, lúc tuổi già đã giết rất nhiều yêu quái, cộng thêm đại chiến với địa phủ đã làm nguyên khí yêu, đã làm nguyên khí yêu sơn tổn hao nghiêm trọng. Nhưng cân nguyên đúng là phải nói Từ cuộc chiến của ba đại yêu năm xưa Bạch Trọc cũng bởi vì Sau khi trở về Nhìn thấy cảnh tượng nhân khẩu vương thành Ảm đạm tiêu điều Cho nên mới muốn dặn dò thêm bách vô cầu Vài câu trước khi rời đi Chỉ là bách cương hiện giờ Không rõ tung tích Yêu vương đang tức giận Đương nhiên sẽ không tiếp nhận yêu đế khuyên nhủ Bạch chọc cười khổ một tiếng Dùng thân thể yêu thần Hành lễ với bách vô cầu Sau đó, tiếp tục đi ra khỏi cung điện Ra đến giữa sân trước Hàn hít một hơi thật sâu Rồi lầm bầm nói A Vương, để lúc xuống dưới đoàn tụ với cương biện rồi Nói dứt câu Cung từ cái miệng đó lại phát ra giọng nói của A Vương Ta còn muốn tìm lão tính sầu Vì sao lại nhốt ta trong cơ thể yêu thần suốt bao nhiêu năm Bạch chọc, lần này ngươi sẽ giúp ai Đương nhiên là giúp ngươi Dù sao cuối cùng cương biển Cũng có được thiên hạ yêu tộc Lần này cũng nên để lão nhà ra Cái gì đó Bành chọc cười to một tiếng Yêu thần bếch chậm rãi Ngồi trên mặt đất Một lúc sau Bành vô cầu và quy bất quy Cảm thấy rõ ràng Sự sống trên cơ thể hắn Đã biên mất Không còn dấu vết Thế là đi rồi hả Bành vô cầu đứng trước cửa lớn Nhìn cảnh tượng trước mắt Quay đầu lại nói với quy bất quy Ông đây còn tưởng rằng, đương đại yêu như hai bọn họ, một khi tả thế thì kiểu gì cũng sẽ gây ra chút động tĩnh chứ. Cho dù không có núi sông biến sắc, nhật nguyệt vô quang gì đó, thì ít nhất cũng phải có trời dáng ngũ lôi chứ nhẹ. Bọn họ vốn đã là yêu quái chết từ lâu rồi, nếu không phải là đại ác nhân sẽ không xuất hiện dị tưởng. Vừa nói chuyện, quy bất quy vừa đi đến bên thân thể yêu thần, Sau khi xác nhận bên trong Không còn hồn phách dư thừa Ông già mới quay lại Nói với bách vô cầu thẳng Ngọc Còn có một chuyện phiền phức nữa Hiện tại trong thân thể yêu thần không có hồn phách Nói thế nào thân thể này cũng là của người Nếu cứ để như vậy Không sớm thì muộn thân thể này Cũng sẽ bị tổn thương Cần phải tìm hồn phách đưa vào tầm bộ thân thể à, Ông giả Sao người không nói sớm Bây giờ ngươi bảo ông đây Đi đâu tìm hồn phách cho ngươi Bách vô cầu cao mẩy Nhìn bốn phía xung quanh Lành điên đám yêu quái xung quanh Thầy chẳng có ai xứng đáng với thân thể của mình Nhưng nếu Bà mình đích thân trở về thân thể này Hà lại đã quen với thân thể bách vô cầu Không đỡ rời đi Nhìn thấy vẻ mặt bối rối Của bách vô cầu Quyên bất quỷ cười khà khà một tiếng Tiếp tục đọc với tên thô lỗ Tên góc nhà ngươi Đang có sẵn một hồn phách đấy thôi Không biết người con lỡ Không biết người con nỡ Không biết người con nỡ lòng Thả nó ra không Yên nhất là nó Yên nhất là nó Thì người cũng có thể yên tâm Bên cạnh ông đây Còn có một hồn phách như vậy sao Bạch vô cầu cong bày một chậm Lập tức ghi ra ông già Đang ám chỉ ai Hàn do dự một lát rồi nói tiếp Ông đây biết là ai rồi. Ông đây đã chiếm dứt thân thể của hắn điệu năm như vậy. Cùng đến cho hắn chút quả hời. Bạch vô cầu không có chút cảm tình nào đối với thân thể yêu thần trước mặt. Trong lòng ngược lại không đỡ từ bỏ thân thể vừa luôn chiếm cứ từ lúc có ký ức cho đến bây giờ. Khi ghe nói phải tìm hồn phách cho bản thể của mình hắn không hề nghĩ đến việc chính mình quay trở lại mà thay vào đó Nghe đến đứa trẻ đã bị mình chiếm đoạt thân thể từ lúc mới sinh. Quỷ bất quỷ cũng có kế hoạch sử dụng hồn phách của một bách vô cầu khác để giải quyết oán, để giải quyết ân oán giữa tên ngốc và bách cương. Thầy tên thổ lô sàng hoái nhận lời. Ông ra cười tùm tìm, đi tới bên cạnh hắn nói. Thả ngốc nhà ngươi, phải nghĩ cho kỹ đấy. Bây giờ trở về thân thể này vẫn còn kịp. Nói thế nào Thì thân thể cũng được hồn phách của A Vương đuôi dưỡng Không tệ lắm Người vốn là chủ nhân của thân thể này Nếu người tự mình nuôi dưỡng nó Không qua mấy năm Là có thể khôi phục lại như cũ Người thật sự không có ý định Quay trở lại bản thể của mình sao Người nhìn bộ dạng Như con má ốm đói này đi Thân thể hiện tại của ông đây Rất tốt Không có ý định sử dụng thân thể này Bách vô cầu lắc đầu, tiếp tục nói với quý bất quý. Đừng nói nhảm nữa, bằng thời gian ngươi nói chuyện thì hồn phách của nó đã sớm tiến vào rồi. Trong khi nói, quý bất quỷ đã đi tới bên cạnh bách vô cầu. Ông giả liếc nhìn ngô miễn đang ngồi trong góc. Thế ý không có ý kiến gì, bất hình lĩnh đưa tay chụp vào ngực bách vô cầu. Khi tên thổ lỗ vừa kịp phản ứng, quý bất quý đã rút tay ra, cùng với bàn tay của ông giả rút ra. Còn có một bóng người mơ mơ hổ hồ Ông giả mang bóng người đến bên cạnh thân thể yêu thần. Sau đó nói về nó. Vừa rồi ta và Bách Vô Cầu nói chuyện, người cũng nghe được. Bây giờ thân thể của yêu thần đang ở đây. Để đền bù cho việc chiếm giữ thân thể ngươi suốt nhiều năm qua. Thân thể của yêu thần nhận cho người sử dụng. Từ giờ đến khi người mãn thỏ qua đời mới thôi. Người có bằng lòng không? Thần thể của bóng người này từ khi còn nhỏ đã bị hồn phách của yêu thần và yêu đế cướp đoạn. Bao nhiêu năm qua hắn chỉ có hai cơ hội cực kỳ hiếm hoi được sử dụng cơ thể của mình trong thời gian ngắn. Một là ở hải nhãn, một lần khi quý bất, một lần khi quy trần, tư nổ, chấn động bách vô cầu. Hắn cũng không có hương thú với cơ thể giống như tòa tháp sắt đen đó. Hiện giờ ngay được quý bất quy một rào thân thể yêu thần cho mình Báo người lập tức gật đầu Biểu thị hắn bằng lòng tiếp nhận Thân thể yêu thần Thầy báo người nhanh chóng đưa ra câu trả lời Quỳ bất quỳ cười kha kha Rồi tiếp tục kéo báo người Nhét vào thân thể yêu thần Một lúc sau yêu thần vô đa nhắm mắt Lại mở mắt ra Hàn giang hai tay ra trước mặt nhìn nhìn Cỏ hơi không thể tin vào mắt mình Sau đó lại thử bước đi Vài bước Đáng tiếc đi chưa được vài bước Đã vì thân thể Chưa thể hoàn toàn thích ứng mà té nhào xuống đất để thấy dáng vẻ yêu thần có chút chật vật quyền bất quý khé mỉm cười lên tiếng nói đây là thân thể yêu thần người cần thời gian thích ứng hờn nợ yêu thần đã từng Thọ thương đông người hoạt động quá mạnh chỉ sợ động chạm nên di chứng lúc trước đó đến đây Quyện bất quy dừng lại một chút nên yêu thần từ dưới đất đứng lên tiếp tục nói Nếu người không thích thân thể này Thì ông giả ta sẽ đưa người trở về Dù sao để người sử dụng thân thể này Vẫn còn qua miễn cưỡng Ta có thể sử dụng thân thể này Và tốt hơn là thân thể của mình Mà lại không thể sử dụng Yêu thần cuối cùng cô lên tiếng nói một câu Bởi vì lo lắng quý bất quy Sẽ rút hồn mình ra khỏi thân thể yêu thần Hàn lùi lại hai bước theo bản năng Sau đó nói tiếp Cho dù không đứng dậy nổi cũng được Thường xuyên bị ngã cũng không sao Luôn phải có một thân thể Mà ta có thể kiểm soát được Dù sao vẫn tốt hơn là không có gì Ông đây nói cho ngươi Thì chính là của ngươi Để thấy quy bất quy Rút từ trong cơ thể mình ra Một hồn phách khác Bạch vào cầu không còn nghi ngờ Thân phận yêu thần của mình nữa Hàn lại nói với yêu thần Cậu đừng nói nhiều năm như vậy Ông đây chiếm không thân xác của người Từ đại người chính là yêu thần Nếu có ai không tin Ông đây làm chứng cho người đó không phải yêu thần Điều này ta có thể làm chứng Lâu này bên ngoài cung điện vang lên Vào giọng nó quen thuộc Sau đó liệt thị Bách Cường Đã mất tích một ngày từ bên ngoài đi vào Đại yêu cũng không thèm nhìn yêu thần Tiếp tục nói với Bách vô cầu Bề hạ Thân thể yêu thần là bản thể của ngài Bạch vô cầu mới là thân thể của em trai ta Xin đừng làm khó nó nữa Thân thể của yêu thần Bởi Hạ Vân Đến tự mình nắm giữ mới tốt Sau khi Bạch Cương rời đi Đã trốn trong một ngôi nhà dân trong vương thành Đây là đường lui mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho mình Ngay cả nước yêu quái thân tín nhất của Bách Cương Cũng không biết đến Nếu như một ngày nào đó Có yêu quái đứng lên tạo phản Tiến công vương cung Hắn vẫn sẽ có, hắn vẫn sẽ con đời ẩn đáo trong vương thành Chỉ là không ngờ lần đầu tiên sử dụng nơi này Lại không phải vì có yêu quái tạo phản Mà là vì yêu vương mình, nguyện trung thành thêm mà lại không có chút quan hệ gì với mình Điều này khiến cho vị đại yêu đã trung thành với hai đời yêu vương Có chút không tiếp thu được Có điều theo cảm xúc dần dần bình ổn lại Bạch Cường cũng không còn oán hận gì với Bách Vô Cầu. Nghe đến yêu vương thổ lỗ, ở trong vương cung đòi sống đòi chết, hà lại bắt đầu cảm thấy không yên tâm. Bất kể nói thế nào, thì Bạch Cường vẫn có tình cảm vô cùng sâu sắc với Bách Vô Cầu này. Nếu không quay lại đi xem một chút, nếu em trai của mình thật sự xảy ra chuyện gì đó không hay, trong lòng Bách Cường sẽ càng cảm thấy tồi tệ hơn. Nghe tới nghe lùi hồi lâu, Bạch Cường quyết định quay lại vương cung nhìn xem. Không ngờ vừa quay đi. Không ngờ vừa quay lại, đã thấy quý bất quý, đặt hồn phách của em trai mình và thân thể của yêu thần. Bạch Cường thấy vậy thì trực tiếp bước ra. Yêu cầu quý bất quý, đem hồn phách của em trai mình và yêu thần đồng thời trả về nguyên chủ. Điều mà Bạch Cường không ngờ tới là em trai ruột của mình trong thân thể yêu thần lại đột nhiên nói. Nếu như yêu thần đã quen với thân thể kia, thì ta xin chắp tay nhường lại. Ta sẽ thấy yêu thần. Ta sẽ thấy yêu thần bệ hạ, chậm rãi tầm bổ, nuôi dưỡng thân thể này. Xin bệ hạ yên tâm. Ta nhất định sẽ không làm gì tổn hại đến danh dự của yêu thần. Người có biết mình đang nói gì không? Nghe em trai mình, thế mà lại chủ động yêu cầu ở lại trong thân thể yêu thần. Bạch Cường không thể tin vào tay mình, hắn đi chậm chậm thân thể yếu thẫn, hít một hơi thật sâu, chỉ vào bách vô cầu ở trong cửa cung tiếp tục nói, đó mới là thân thể của ngươi. Ngày bây giờ đi ra ngoài đổi lại thân thể đi. Ngươi không phải thần, không thể khống chế được thân thể này đâu. Từ nhỏ ngươi đã luôn có thân thể của mình, muốn làm gì thì làm, còn ta thì sao? Ta cũng từng có thân thể, nhưng lại bị cướp đi. Ngay sau khi ta sinh ra Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác Sử dụng thân thể của mình Ta là chủ nhân Lại không thể làm gì được Yêu thần nhìn anh trai Dừng một chút Rồi tiếp tục nói Bây giờ rốt cuộc có thân thể Vì cái gì ta không thể sử dụng Nghe em trai nói vậy Bạch Cường không có cách nào phản bác Do dự một lát Hắn quay người quỳ xuống trước mặt Bách Vô Cầu Sau đó Nói với đứa em trai mà mình đã mặc nhận suốt ngàn năm xin bè hả trả lại thân xác của bác vô cầu ngài là yêu thần thân thể đó chỉ có yêu thần mới có thể khống chế được Bạch Cường người thật sự không nhận ra ông đây sao thầy Bạch Cường quý trước mặt mình Bạch vô cầu cao mày hàn bước ra khỏi cung điển tiếp tục nó với đại yêu ruột cuộc ông đây đã làm gì sai Nếu người ta nói Môn vật quỳ nguyên chủ Vậy thì theo ý người Ai kia Thân thể yêu thần không cho người nữa Đi ra Thân thể này mới là của người Người ra khỏi thân thể yêu thần cho ông đây Người khác không muốn Ông đây tự mình dùng Mặc dù một cái là thân thể của chính mình Nhưng nhiều năm như vậy Chỉ được sử dụng vọn vẹn Hai lần ngắn ngủi Một cái còn lại chính là thân thể của yêu thần em trai của Bạch Cương bất kể nghĩ thế nào, cũng không đỡ từ bỏ thân thể yêu thần. Hắn nói, hắn liền nói, hắn liền nói với Bạch Cương. Thân thể này là do Bệ hạ ban tặng, tại sao ta không thể sử dụng? Trong khi nói, hắn bắt đầu kéo khoảng cách với Bạch Cương, sau đó tiếp tục nói: "Đây là yêu thần Bệ hạ ban tặng, ta không việc gì phải khách sáo." Nhìn thấy Bạch vô cầu bắt đầu nổi nóng, mà em trai mình sống chết không chịu trả lại thân thể yêu thần. Quay cùng, Bạch Cường chỉ có thể thở dài nặng nề, nói với Bách Vô Cầu đang đứng trước cửa chính. Sa Đệ chỉ tạm thời, thay Bệ Hạ bảo quản thân thể yêu thần. Khi nào Bệ Hạ muốn lấy về, Sa Đệ nhất định hai tay dâng trả. Sa Đệ, lại con Bệ Hạ. Bạch Cường ơi, tách Bạch cũng thật rõ ràng. Thầy Cương rạch rõi phân biệt người ta. Cơn giận trong lòng Bách Vô Cầu lại bùng lên. Lừa giận xông thẳng lên đầu. Hà nói với anh em Bách Cương trong sân. Nếu người đã phần rõ như vậy, Thế thì ông đây cũng không làm yêu vương nữa. Tặng cho xá đệ của... Là còn chưa nói xong, Quý Bất Quý ở một bên, Đã nhào tới, biệt miệng Bách Vô Cầu. Ông giả nói với Bách Cương đang ngẩn người ra. Thằng ngốc này, vừa mới uống mấy ly rượu. Xây rượu nói bừa thôi Trở nên tưởng thật Có cái thằng khôn kiếp Mới say rượu nói bừa Lão già ngươi giạt ra Bạch phù cầu răng rác khỏi tay Quý bất quý Chỉ vào anh em Bách Cương trong sân nói tiếp Hảo đầy vẫn luôn cho rằng Mình là em trai của ngươi Là con trai của ông giả Đều như đều phải Đều như đều không phải vậy Vậy hai người các ngươi Dựa vào cái gì Muốn ông đây làm này làm kia Từ hôm nay trở đi Ông đây không làm yêu vương nữa Lục trực dì chúc của lão yêu vương Ngoài mặt nói rõ Ngồi yêu vương để cho bách vô cầu kế thừa Ẩn ý là muốn trả lại cho yêu thần đúng không Vậy được Em trai ruột của bách cương Mới là bách vô cầu Hiện tại hắn cùng bằng thân thể yêu thần Ngoài sáng hay tối Ngoài sáng hay trong tối Đều là hắn Cái này không phải Hợp ý các người rồi sao? Vợ nói, Bạch vô cầu vừa cởi vương bào trên người mình. Ném cho em trai Bách Cương lại nói bên đó Bao nhiêu năm qua, chiếm dư thân thể của người. Bây giờ coi như trả lại cả vốn lẫn lợi. Từ nay về sau, yêu Sơn tồn hay vong, cậu không liên quan gì đến ông đầy hết. Nhìn thấy Bách vô cầu muốn vứt bỏ vương vị, Bạch Cương vội vàng tiên lên ngăn cản. Bệ hả, không nên đùa như vậy Đại vị yêu vương há có thể Dẹp mẹ đi Nằm đó ngồi yêu vương của lão cương biện Lắm người nhắm nhé còn gì Ông đây chỉ phản ứng chậm thôi Chậm chứ không phải ngu Bạch vô cầu gầm lên Tiếp tục nói Hôm nay nói thẳng ra đi Ông đây không muốn làm yêu vương nữa cả người đều không muốn làm đúng không Bạch vô cầu hướng về phía xa hét lớn Tôn hầu nhi Yêu vương cho ngươi Đại Thánh ra ra, thèm vào nha. Ngươi gọi giáp vòng không ai trả lời. À, mới muốn nhờ ngôi yêu vương cho lão tôn hả? Không làm, không làm. Tệ thiên Đại Thánh ngồi trên nóc một tòa cung điện, cách sàn nơi này gần cổ cãi lại. Kể từ khi Bách Vô Cầu trở lại vương cung, hắn bắt đầu giữ khoảng cách với yêu vương. Nếu ở khoảng cách quá gần, đọc một cái là lại muốn dập đầu với tên thô lỗ. Tề thiên đại thánh Không thể chịu nổi cái cảm giác mất mặt như vậy Đều không muốn làm đúng không Ngươi Chính là ngươi Đừng nhìn chỗ khác Tới đây Thấy tôn vô bệnh trực tiếp cự tuyệt Ngôi yêu vương Bạch vô cầu Chỉ vào một gác cấm vệ Đứng gần mình nhất Tiếp tục nói Nói Danh con nhà ngươi Tên rẻ Cầm vệ mờ hồ Đoán được yêu vương muốn làm gì Lập tức đè xuống nỗi hưng phấn trong lòng Cười nịnh ngọt đáp. Ê, thần, thần tên là Bạch Nhãn Lang Bệ hạ ngài có gì phân phó? Bạch Nhãn Lăng. Cha mẹ ngươi làm sao lại đặt cho ngươi một cái tên khó nghe như vậy chứ? Bạch vô cầu nghe xong cái tên thì khẽ câu mày Rồi lại lắc đầu nói tiếp. Mặc kệ, chính là ngươi. Từ hôm nay trở đi, ông đình đều ngôi yêu vương lại cho ngươi. Về sau, ngươi chính là yêu... Bạch vô cầu vừa nói Vừa lấy vương miệng trên đầu mình xuống Thuận tay đặt lên trên đầu bạch nhãn lang Lâu này Bạch nhãn lang đã kích động đến mức Toàn thân bắt đầu run dậy Nó quả thực không thể tin vào tay mình Để khi thấy trước vương miệng nặng đề Đặt trên đầu Cuối cùng nó cũng hoàn toàn tin tưởng Trong đầu nó đã nghĩ đến chuyện Sau khi mình lên ngôi Thì có nên nà vài nữ yêu Vào hậu cung hay không Vài vị phi tần lão yêu vương lưu lại Cũng không tệ Có phải là có thể Trong khi bạch nhãn lang Đang chìm đắm trong mộng đẹp Trước mặt đó đột nhiên có một bóng người loe lên Ngay sau đó Hai mặt đó tối sầm lại Không còn biết gì nữa bao người lao tới trước mặt bạch nhãn lang Chính là Bách Cương Hàn dùng con tay điểm nhẹ một cái vào đầu gác cấm về Đầu của bạch nhãn lang lập tức Đổ tung Nhưng người ta lấy đá đập quả dưa hấu Bạch Cương thuận tay lấy lại vương miệng khỏi đầu nó nên chăm chăm bách vô cầu nói Ngoài trừ bệ hả Nếu còn có yêu quái cả gan làm loạn dám đội vương miệng lên Sẽ có kết cục như này Ông này không tin Yêu sơn nhiều yêu quái như vậy Người giết được hết à Bạch vô cầu vừa nói Vừa giật lại vương miệng trong tay Bạch Cương Quay lại Nói với đám cấm về Người, người tên gì Này này này, chạy cái gì hả Ông đây cho ngươi một món lời cực lớn Ngươi chạy cây gì chứ Không làm thì thôi Ngươi thì sao Còn ngươi nữa <cười> Lúc này Một cảnh tượng kỳ khôi xuất hiện Yêu vương bách vô cầu Giờ vương miện Buôn đội lên đầu đám cấm về Mà cấm về thì lều mạng bỏ chạy trôi chết Cuối cùng bách vô cầu thấy đám cấm về sống chết Không chịu nghe lời Chỉ có thể đi tới chỗ Một đứa yêu ở gần đó Đang xem đến gần cả người Bè con bao nhiêu tuổi rồi? Có chồng chưa? Có muốn làm nữ vương không? Ở nhân gian bọn họ, có một nữ hoàng tên là Võ Tắc Thiên rồi. À sao yêu Sơn chúng ta? Lại không thể có một nữ yêu vương nhỉ? Trong khi nói, Bạch Vậu Cầu đã đội vương miện lên trên đầu nữ yêu. Tuy nhiên vương miện là được làm riêng cho hắn đổi lên đầu nữ yêu quá rộng. Bạch Vậu Cầu vỡ buông tay ra là vương miện trượt thẳng xuống cổ nữ yêu. Vương miện Liệt biến thành một vòng cổ Nữ yêu trong cơn bối rối Không biết làm sao Nhìn thấy Bạch Cường sắc mặt âm trầm Đang tiến lại gần mình Lập tức sợ hãi đến mức hét lên Má ơi Rồi ngã nhào xuống đất Xùi bọt mép bắt đầu co giật Liên điện nữ yêu Nằm trên mặt đất Bạch Cường giận Bạch Cương giận xanh mặt Nó với đám cấm về đằng xa Để truyền quân lệnh của ta Yêu quài nào dám tự nhận lấy vương miện Tiếp nhận yêu vương Nhờ ngôi Thần chết Diệt luôn ba tộc Đây vẫn là bởi vì Số lượng yêu tộc còn lại quá ít Nếu không Bạch Cương trực tiếp Diệt cho chính tộc luôn Cầm về đứng xa Dạ Cầm về đứng xa Dạ gian một tiếng Rồi lục tục Tàn ra đi truyền lại vương mệnh Của Bách Cương Đến cấm vệ này Không coi yêu vương Bách Vô Cầu ra gì Nhưng lại không dám đắc tội Đại yêu Bách Cương Đặng Ông đây để lại vương miện cho người Càng người ai muốn làm thì làm Dù sao cũng không liên quan gì đến ông đây Bách Vô Cầu vừa nói Vừa nhẹ luôn vương miện vào tay Bách Cương Sau đó hùng hùng hồ hổ Xảy bước đi hướng ra khỏi vương cung Bạch Cường theo phản xạ muốn đuổi theo. Nếu khi nhìn thấy đứa em trai đã chiếm dứt thân thể yêu thần của mình, hắn thở dài, đứng tại chỗ nói với Bạch vô cầu. Bệ hạ, thần sẽ thay ngài bảo quản vương biển. Bất kể là ở đâu, bất kể là lúc nào, bệ Hà vinh viễn là vua của yêu tộc. Mặc dù Bạch Cường không đuổi theo ra ngoài, nếu quý bất quý nhóc nhầm tam và ngô miễn vẫn cùng nhau chạy ra khỏi vương cung đuổi theo. Vì ngô miễn vẫn còn trong kỳ suy yếu Không cách nào thi triển thuật pháp Để khi rời khỏi vương cung Quyên bất quỳ còn lây thêm một cốt xe ra ngoài Thẳng óc Người tức giận với Bách Cương Sao lại mặc kệ luôn cả chúng ta thế Ông già tự mình đánh xe Đuổi theo Bách vô cầu Chạy theo sau tiền thô lỗ tiếp tục nói Ông già ta nói này Yêu vương có làm hay không Cũng thế mà thôi Cùng ông già ta trở lại nhân gian nhé Lần này chúng ta không đi đâu nữa Gọi ngươi là anh em trình dạo kim của ngươi cùng đi à, Chúng ta trở lại động phủ Vui vẻ sống qua ngày Đừng nói chuyện với ông đây Càng người cũng không phải Thư tốt đẹp gì Bạch vô cầu trừng mắt Nhìn quy bất quy Tiếp tục vừa đi vừa nói Bao nhiêu năm nay Ông đây vừa luôn cho rằng Mình là con trai ruột của ngươi Kết quả Phi công gọi ngươi là cha gần ấy năm trời Có cái tên mặt trắng người nữa bình thường có việc gì nặng nhọc đều đến tay ông đây lúc cơm ngon rượu say thì là cácươi có mặt lúc ông đầy gọi người là ông trẻ người không đỏ mặt sao mọi người đây người không nghe còn lẽ nút viết cái gì <cười> trong khi B vô cầu đang mang bỏ hai vị trường bối nhà mình ngồi bên đập biến thành má tóc đen lại lấy từ trong gực ra Một cuốn sách nhỏ Ngồi trên xe dùng một thỏi than chỉ Hy hoái viết gì đó Ngày thì tên thổ lỗ gọi mình Ngồi bên không ngẳng đầu lên nói Đây là sổ ghi nở Ta mới viết hôm nay Người bắn ta Gần đây chi nhớ không được tốt Sợ quên mất <cười> Bạch vô cầu im lặng một lát Lại tiếp tục nói chuyện với quy bất quy Suốt ngày Kè kè bên cạnh ngô miễn Người cũng không biết học lấy một ít giả trường của người ta Ông giả Không phải ông đây nói người chứ Người với người ta đều là tu sĩ Còn lớn hơn y vài trăm tuổi Bà lên thì chưa bằng một nửa người ta Ngắn ây năm trời Thuật pháp người học được Đều đem ra ăn cùng với lương thực hết rồi hả Quỷ bất quý liếc nhìn ngô miễn Đã đóng lại sổ ghi nợ Cười khổ một tiếng Đưa tay về phía bách vô cầu nói Lên xa đi Thằng ngốc nhà người không phải là muốn đi bộ rời khỏi yêu sơn đây chứ Mạch vô cầu nhìn quy bất quy một cái Côi đầu nắm tay ông già nhảy lên xe Ông già đây là chỗ ngươi ngồi sao Người biết đánh xe hả Nên xem mặt mó của ngươi làm con ngựa sợ hãi thế nào kìa Ngồi ra phía sau đây Xem dây cương của ngươi xếp cổ nó mất tắt thở đến nơi rồi Ngươi nhận ra kiếp trước con ngựa này Giết chết cha ngươi có phải không Mà kể thế nào thì Bách Vô Cầu Công đã theo Ngô Miễn và Quý Bất Quý Liêu lạc suốt bấy nhiêu năm Ký ức trước khi mất chi nhớ Và tình cảm anh em với Bách Cương Đều chỉ nhớ lại một cách mơ hồ Qua câu chuyện của người khác Mà tình cảm với Ngô Miễn, Quý Bất Quý Và nhóc nhậm tam Lại không giống vậy bọn họ đã cùng nhau Chúng sống gần ấy năm Công đã ràng buộc với nhau rất sâu sắc Dù bây giờ đã biết ông giả này Không phải là cha ruột của mình Nhưng vẫn cứ không thể tách rời Thế là bạch vô cầu đi thần đánh xe rời khỏi vương thành Thế là xe ngựa từ vương cung rời khỏi thành Còn do yêu vương bể hạ Từ mình đánh xe Không ai dám đứng xe Không ai dám dừng xe lại cha xét Cho nên một đường dòng rồi Rời khỏi yêu sơn Không gặp phải bất kỳ trở ngại nào Mới đầu bạch vô cầu có chút xấu hổ Về ngô miễn quý bất quý Và nóc nhầm tam Có điều tính tình hắn Vẫn đa tùy tiện ruột để ngoài ra chờ đến nửa ngày sau Đã trở lại bầu không khí như lúc trước Chỉ là tên thô lỗ Không chịu sương hô cha con với quý bất quý nữa Khiến cho ông già ít nhiều Có chút buồn bực trong lòng Hành trình ra khỏi yêu Sơn Cũng phải mất mấy ngày Dòng đường đi ba tánh yêu tộc Để thấy yêu vương lái xe ra khỏi thành Đều hăng hái lây ra đồ ăn thức uống Ngọn nhất trong nhà Kinh dâng lên tận trên xe Coi như giải quyết được vấn đề ăn uống Của ngô miễn và hai con yêu quái Bạch vô cầu không muốn ở lại yêu sơn Thêm một khắc nào nữa Hắn ngày đêm liên tục đánh xe Để hướng ra ngoài yêu sơn Cổ mạch ngựa trên yêu sơn Không phải loại bình thường Thế mà có thể chịu đựng được Không học máu mà chết Chảy suốt 3 ngày hai đêm Cuối cùng cũng nhìn thấy lối ra khỏi yêu sơn Nhưng cùng lúc trông thấy lối ra Thì đập vào mắt, còn có một con khỉ Vạc theo một cây gậy lớn Đang ngồi sồm trên một tảng đá Khùm tay che nắng Hết điện đông lại nhìn tây Từ xa nhìn thấy Bách Vô Cầu Đánh xe chạy tới Con khỉ nhảy cấn lên Rồi giết vây tay với mấy người và yêu trên xe Miệng hô lớn Đại thanh ra ra ở chỗ này Nếu khi bạch Vô Cầu Đến gần dừng xe Thì tôn vô bệnh lại luôn cuốn tránh xa Sau khi kêu ra một khoảng cách an toàn Hàn mới nói với hai người hai yêu ờ, Các người bỏ rơi đại thánh ra ra ta cô đơn trong vương cung Cứ như vậy rồi đi sao Quỷ bất quý Lão tôn ta được chính miệng bách vô cầu nhà các ngươi phong là tể thiên đại thánh Hàn là yêu vương Thì lão tôn ta là đại thánh Bây giờ bách vô cầu nhà các ngươi làm mình làm mẩy Bỏ gánh giữa đường Thế cái chức đại thánh của lão tôn Còn lại là cái gì nữa Bạch Cường Bạch Cường còn dám tỏ thay độ với người Quỷ bất quý có chút kinh ngạc Cao mạnh Xuân xe đi đến bên cạnh Tôn Vô Bệnh hỏi tiếp Hắn thế mặt tử bỏ Một chỗ dựa như người sao Nào có Ai dám tỏ thay đổi với Đại Thánh Gia Gia Không sợ một gậy Quẩn của... Không sợ một gậy của ta Đánh bọn chúng đi đầu thai luôn sao Tôn Vô Bệnh thấy Bách Vô Cầu Không đi theo đến gần Mới yên bụng nói tiếp Sau khi các ngươi rời đi Bạch Cường và Bách Vô Cầu kia Đóng cửa lại Dầm gì bàn bạc gì đó Không ai được phép vào Nhưng Lao Tôn nghĩ thế nào Công thầy không tự nhiên Từ đầu là các ngươi để Lao Tôn ở lại yêu sơn Làm chỗ rửa cho Bách cương Nhưng bây giờ Đã thành danh không chính ngôn thuận Nhưng bây giờ Đã thành danh không chính ngôn không thuận Đại thanh ra ra làm sao có bản mũi Ở lại đó nữa Nghĩ kỹ rồi Lão Tôn vẫn nên đi theo các người ra ngoài thì hơn Nói đến đây Tôn vô bệnh thở dài một hơi Sau đó nói tiếp à, Lão Tôn ta mấy năm nay Chưa được một lần xuống khỏi yêu dân Không biết bên, bên ngoài thế nào rồi Hẳn đỡ bộ dạng ta thế này Mà tùy tiện xuất hiện lộ diện Cũng không tiện lắm Nghe thế nào Cũng thấy đi theo các người là tốt nhất Thế nào à, Lão có giả ngươi Không phải là có ý định từ chối đại thánh gia ra đây chờ Còn con khỉ này đi theo. Quy bất quy đường điên, con cầu không được. Với cái thân xác gần đưa, không có điểm yếu và cây gậy lớn vạn quân khó địch trong tay. Ngay cả quảng nhân còn bị hắn đập sấp mặt. Chỉ cần những đại tu sĩ, địa tử phúc và tịch ứng chân không xuất hiện, thì trên đời này hắn gần như không có đối thủ. Có điều bách vô cầu là khắc tinh của con khỉ này. Có thế nào cũng phải nghĩ cách cho hắn có thể kiềm chết được khi ở bên cạnh bách vô cầu. Có tệ thiên đại thánh đi theo. Ông già ta đương điên, câu còn không được. Quý bất quý cười khà khà nói tiếp. Chỗ này không phải nơi nói chuyện. Có gì thì ra ngoài rồi nói. Đại thánh, người không biết mình, không thể đi quá gần thẳng gốc kia. Đành phải phiền người đi theo sau xe ngựa vậy. Thả chạy theo xe ngựa. Còn hơn cứ nhìn thấy là lại dập đầu với bách vô cầu nhà các ngươi. Tôn vô bệnh cũng là tính tình hào sàng. Nhận lời phát một. Thỏa thuận xong thì quy bất quy quay lại xe ngựa. Bảo bách vô cầu tiếp tục đánh xe rời khỏi Yêu Sơn. Xuân khỏi Yêu Sơn không lâu thì tình cờ gặp phương đội của hiệu buôn Tứ Thủy. Đã giao hàng xong, đang chuẩn bị quay lại cửa hàng. Lục trường hai anh em lưu hỉ và tôn Tiểu Xuyên. Đã ghi giao ước với Lão Yêu Vương Chỉ còn thương đổi của Hiệu Buôn Tứ Thủy Với có thể qua lại Quanh khu vực Yêu Sơn Mặc dù Lão Cương Biện đã qua đời Nhưng để mặt ngô miễn Quỳ Bất Quỳ Bạch Cường vẫn duy trì giao ước này Cho đến tận bây giờ Gặp được thương đổi của Hiệu Buôn Tứ Thủy Quỳ Bất Quỳ liền tiết lộ danh tính Biệt nước người này Là khách quý của hai vị chủ nhân Thương đổi nhanh chóng dọn ra mấy cốt xe ngựa Cho bọn họ ngồi Vậy là tôn vô bệnh cuối cùng Không phải leo đéo đi theo sau Xe ngựa nữa Đừng thương đổi phục vụ chu đáo Đương nhiên tốt hơn gấp trăm lần Ba ngày màn trời chiếu đất vừa qua bất Quỷ bất quý cũng có cơ hội Rõ hỏi tôn vô bệnh Trong thời gian 3 ngày Sau khi bọn họ rời đi Ngoài trừ chuyện hai anh em Bách Cương Đóng cửa nói thầm Thì còn xảy ra chuyện gì nữa không Chỉ có đóng cửa Nói chuyện riêng thôi cậu không thế nào cả Tôn vô bệnh thấy Bạch vô cầu Đang chơi đùa với nhóc nhậm tam ở đằng xa Không có ý định lại đây Không có ý định lại đây áp chế mình Lâu này mới nói tiếp Nhưng Lão Tôn cũng phải nói một câu công bằng Bạch cơn còn như có bản lĩnh đấy Sau khi Lão cương biển chết Yêu Sơn được hắn quản lý Không chút sai lầm Lúc sau còn có một loạt mầm bóng tạo phản Đều bị khui ra Từng bước bị Lão Tôn giết chết Bây giờ chỉ cần người của địa phủ không đánh tới Thì yêu Sơn có yêu vương hay không Cũng không có gì thay đổi Nói đến đây Tôn vô bệnh dừng lại một chút Sau đó hạ giọng nói tiếp Ông giả Người nói thật cho Lão Tôn biết đi Bánh vô cầu nhà các người thật sự Không có ý định làm yêu vương sao Hay là đang đợi Bách Cường Cho một kết bậc thang Các người lại thuyết phục hắn Tiếp tục làm yêu vương Thằng ngốc kia tám phần là không về được nữa Chuyện ngày hôm đó Người công chứng kiến rồi Quyền bất quý khẽ thở dài một hơi Lầm bẩm tiếp tục nói Đừng mà như vậy cũng tốt Không dối gạt đại thanh ngươi Lộng đưa thằng ngốc lên yêu sơn Ông giả ta đang nghĩ qua Hết thảy các tình huống sẽ phát sinh Khi nói ra sự thật rồi Điều tôi tệ nhất là Thằng ngốc đoạn tuyệt với ông giả ta Kết quả như hiện tại Đã là tốt lắm rồi Ít đất nọ vẫn còn ở bên cạnh ông giả ta Không ngờ lão cáo già năm đó Lại có răng vẻ như bây giờ Tôn vô bệnh cười khỉ khỉ Đang định nói thêm Vài câu chiêu chọc quy bất quy Thì đầu gối bất chợt mềm nhũn Trực tiếp quỳ xuống trước mặt quy bất quy Tình huống như vậy không cần nghĩ Cũng biết là chuyện gì đã xảy ra Nhìn thấy quy bất quy và tôn vô bệnh Trôn trong góc thì thầm to nhỏ con khỉ kia Còn thỉnh thoảng lướt nhìn mình Bạch vô cầu lập tức nghĩ rằng Hai bọn họ lại nói số mình Đến bê theo nhóc nhậm tam Lặng lặng đi tới Còn chưa đi được vài bước Thì tôn vô bệnh đã có phản ứng Tôn hậu tử quỷ dưới đất Hết sức bất đắc dĩ Nhìn hắn nói Còn nhật thiệt phải như thế này không Người đã làm cái gì trái lương tâm sao Bạch vô cầu cao mày Đi một người một yêu trước mặt Lại nói tiếp Người không làm chuyện gì trái lương tâm Thì sao phải quỷ Nói có phải vừa rồi len lút Nói xấu ông đây không Nhìn tôn vô bệnh quỷ trước mặt mình Quỷ bất quỷ cười khả khả nói Xem ra ông giả ta Phải ghi biện pháp Không thể để người cứ mỗi lần gặp mặt Là lại quỷ như thế này Học mất đã bao nhiêu làm việc Sau đó ông già lại quay về Phía bách vô cầu nói Chuyện này thì thằng gốc người hiểu lầm rồi Ông giả ta đang hỏi thăm Đại Thánh Sau khi chúng ta rời đi Thì Bạch Cương thế nào? Bạch Vô Cầu liếc nhìn Tôn Vô Bệnh Đang bỏ dậy khỏi mặt đất Hỏi Bạch Cương là ai? Ông đây chưa từng nghe nói qua Ông giả Hắn là họ hàng nhà ngươi hả? Tôn Vô Bệnh không thể cơ mãi trốn tránh Tiếp xúc trực tiếp với Bạch Vô Cầu Đêm đến Khi thương đội hạ trại nghỉ ngơi Quyền Bất Quỳ sắp xếp Một khóa huấn luyện đặc biệt cho hắn Để tôn vô bệnh, từ từ tiếp cận bách vô cầu. Khi còn cách khoảng 10 bước, tôn hậu tử lại có xúc động muốn quỳ lại tên thô lỗ. Quỳ bất quỳ bắt hắn kiềm nén. Quỳ bất quy bắt hắn kìm nén. Thích ứng với cảm giác này, rồi lại bước thêm một bước về phía bách vô cầu. Lại thích ứng rồi, thì lại tiến thêm một bước nữa. Trải qua suốt một đêm huấn luyện, tôn vô bệnh rút cuộc. Cùng quen vết cảm giác Ở bên cạnh Bách Vô Cầu Mặc dù cơn xúc động muốn quỳ xuống Vẫn rất mãnh liệt Nhưng cuối cùng Hàn vẫn có thể kiềm chế được Đưa gần Bách Vô Cầu Không đến mức quỳ xuống Sáng sớm hôm sau Thương đổi tiếp tục cuộc hành trình Điểm đến của bọn họ Là Phạm Dương Cách đó 50 dặm đường Sau khi đến Phạm Dương Hiệu buồn tư thủy ở địa phương Sẽ lại chất hàng chuẩn bị Cho chuyến đi đến thành Trường An Theo ý của Quy Bất quy bọn họ sẽ cùng thương đội đi đến Kinh Thành. Sau đó, đam người và yêu bọn họ sẽ đi thăm thú rào chơi. Ở trong đất đại đường chán rồi, thì đến mấy nước 34 tư, thiên trúc, ru ngoạn tiếp. Quang sự hiệu buôn tứ thủy ở Phạm Dương, nghe tin khách quý của hai vị chủ nhân muốn đến Kinh Thành, thì không dám chậm chế, vội vàng điều xe ngỡ lớn từ các châu huyện lân cận cùng với các loại vật tư sử dụng trên đường đi. Cơ thế mấy người Ngô Miễn quy bất quy đến Phạm Dương ở lại vài ngày. Rảnh không có việc gì làm, đám người và yêu bọn họ nhân cơ hội đi dạo khắp nơi. Đây, bọn họ chưa từng đến thành Phạm Dương, tìm quán rượu để giải sầu cũng được. Cho khi mấy người bọn họ tìm một quán rượu ghé vào uống vài ly. Đột nhiên thấy người, đột nhiên thấy ngoài đường có tiếng ồn ào. Kế đó Liên nghe có người lớn tiếng hô. Phạm Dương Tiết Đồ sứ đại nhân đến. Người không có phận sự mau tránh xa. Cái nào giẫm rúa loẹt loẹt, xử theo quân pháp. Theo tiếng hô hào vang lên, người dân trên đường đồng loạt dạt ra hai bên đường quỳ xuống. Ngay cả những người khách uống rượu trong quán cũng buông chén rồi vội vàng quỳ xuống đất. Người đón Tiết Đồ sứ đại nhân về thành, dường như đón hoàng đế. Toàn bộ đường phố, ngoài trừ quan quân duy trì trật tự, chỉ có đám người ngô miễn quý bất quy là không quỷ Để thấy trong quán diệu, có người không quý xuống. Quan quân duy trì trật tự bên ngoài, liện dẫn tím mặt. Ngay lập tức, có mười mấy quan quân lao vào quán diệu. Cả người không nghe quan lão gia vừa nói sao. Tiết độ sứ đại nhân sắp đến rồi. Cả người không hành lễ. Cẩn thận tiết độ sứ đại nhân, lấy mạng các người đại. Bình thường đều là người khác quỷ trước mặt ông đây mất ông đây quỷ lại người khác á Khẩu bệnh hắn có chịu nổi hay không Bách vô cầu nhe răng cười dữ tận Đòn hướng đám quan nhân đang lao tới mà phản công Mấy tên quan nhân nhãi nhép cáo mượn oai hùm Sao có thể là đối thủ của hắn Chỉ trong trước mắt thời gian Hiện trường đất chỉ còn lại một mình hắn còn đứng Đám quan quân kia không gãy chân thì cũng quẻ tay Nằm la liệt dưới đất Dên la thảm thiết Như quan quân còn lại Đang định tiến đến hỗ trợ Liền trông thấy Một đại đội nhân mã từ xa tiến tới Đám quan quân nhìn thấy đội ngũ này xuất hiện Thì không để ý tới bách vô cổng nữa cô vội vàng quỳ xuống hai bên đường Dông như dân chúng xung quanh Lúc này Đội ngũ từ xa tới đã đi tới Dân đầu Là một quan quân Thân hình to béo nặng chừng Hai 300 cân Cơ trên một con chiến mã cao to Tên mập này Mặc quần áo sang trọng quý giá Vừa nhìn liền biết Không phải nhân vật tầm thường Cả ta ngồi trên lưng ngựa từ xa Đã nhìn thấy vài người vẫn đang uống rượu vui vẻ trong quán rượu Đồng thời cung nhìn thấy Mấy quan quân Vẫn nằm trước cửa quán rượu kêu rên Thế là Liên ra lệnh cho đội tiên phong Thay đổi lộ trình Để qua trước cửa quán rượu Vì quan quân này Một xem thử là ai Mà dám lại dám không tuân theo quân lệnh của mình Còn dám bất kính với mình như vậy Tại nội nhân bã đi tới trước cửa quán diệu Quan quân bập ra lệnh cho thủ hạ của mình Gọi người trong quán diệu ra Một đích thân hỏi chuyện mấy người đó Sau đó có một tiểu hiệu ý Chạy đến cửa quán diệu Nói với mấy người vẫn đang ngồi không chịu quỷ bên trong đám thảo dân các người nghe đây Phạm Dương tiết độ sứ An Lộc Sơn Đại Nhân Sắp vào đến kênh báo cáo công tác Muốn mấy người các người Ra ngoài hầu chuyển Cảm Có người mau chóng bước ra Đừng để tiết độ sứ Đại Nhân phải đợi Lâu này Bạch vô Cẩu vừa mới đánh đám quan quân Bị quy bất quy gọi về Trừng bắt nói với biểu Trừng bắt nói với tiểu hiệu ý Phổ trường thanh thế lớn như vậy Ông đây còn tưởng rằng Hoàng đế của các ngươi đến rồi Hóa ra chỉ là một tiết độ sứ To đúng bằng cái hạt đậu Quay về Nói với tiết độ sứ nhà các ngươi Nói rằng vua của bảy yêu trong thiên hạ Đã đến đây Bảo hắn đi vào dập đầu Để còn dám ồn ảo nữa Cẩn thận bồn vườn phái trăm vạn yêu binh yêu tướng tới Giết sạch toàn thành phạm dương của các ngươi Không chừa một ai đấy Khi nói đến vua của bảy yêu trong thiên hạ Bạch vô cầu mới ý thức được. Mình lại nhỡ mồm. Cuối cùng dứt khoát. Nói nốt luôn, câu hàm dọa đã trở thành bảng hiệu của mình. Bạch vô cầu lớn dọng kinh động đến tiết độ sứ An Lộc Sơn ở bên ngoài. Ngay được danh hào yêu vương, sau mặt gã lộ ra chút kỳ quái. Do dự một hồi, An Lộc Sơn gọi tiểu hiệu ý trở về. Sau đó, tự mình nhảy xuống ngựa. Đơn độc bước vào quán rượu. Thần, An Lộc Sơn, bà kiến bệ hạ. Điều mà người không ngờ tới chính là Tiết độ sứ đại nhân vỡ bước vào quán diệu Đã lập tức quý xuống trước mặt Bách Vô Cầu Cùng kính dập đầu mấy cái vang dội Vừa quý lại vừa tiếp tục nói Đà sâm nghe nói Bệ hạ đang cơ toàn điện An Lộc Sơn đang định trở về yêu Sơn Bái kiến bệ hạ Chào một chút Người biết ông đây Bạch Vô Cầu có chút kinh ngạc Liên nhìn tiết độ sứ mập mạp trước mặt Đánh giá một lượt Từ trên xuống dưới Bây giờ mới hiểu hắn tự xưng là thần Bây giờ mới hiểu hắn tự xưng thần Là có ý gì hóa ra người là bán yêu Chẳng chẳng người lại xưng thần trước mặt ông đây Có điều người che giấu yêu khí công giỏi đấy Đến giờ mà ông đây Vẫn không thấy có chút yêu khí nào lộ ra ngoài Thần đúng là bán yêu Để công không cố ý che giấu yêu khí Dừng một chút, An Lộc Sơn tiếp tục nói Ông tổ bên ngoài của thần Là yêu quái đến từ yêu Sơn Trải qua mấy thế hệ Yêu khí ngày càng bờ nhạt Đến đời của thần đã không còn yêu khí nữa Tuy nhiên khí trên người thần Đang ngày càng nhạt đi Nhưng trong lòng vẫn nhớ về yêu Sơn Lục trực bệ hạ đăng cơ Mặc dù thần không thể đích thân tới Sao vẫn sai người Đừng ngũ sắc lễ vật Đến công chúc bệ hạ Không à lại gặp được bán yêu như người ở cái chỗ này. Bạch vô cầu quay người, nói với Quý Bất Quý. Ông giả, gã là yêu tử yêu tôn của ông đây. À, hay thôi chúng ta đừng so đo với gã nữa nhở. Để mặt thằng gốc người, đương nhiên sẽ không so đo. Quý Bất Quý cười khà khà nói tiếp. Có điều ông giả ta, còn có mấy lời muốn thỉnh giáo tiết độ sứ đại nhân. Người cũng đang định đến kinh thành sao. Thật sự trung hợp An Lộc Sơn nghe ra lời của ông già Còn có ý khác Bật cười ha ha nói Bệ hạ và các vị cũng đi kinh thành Nếu không ngại Lộc Sơn nguyện hộ tống bệ hạ vào kinh Cũng để Lộc Sơn có cơ hội Phụng dưỡng bệ hạ Thè Cái miệng của người cũng thật biết nịnh hót đấy Để mặt người Mấy người chúng ta sẽ đi cùng người một chuyến Bạch vô cầu mặc dù Nó không muốn làm yêu vương nữa Nhưng trong lòng ít nhiều Vẫn có chút tiếc rẻ Đặc biệt là động chút Lại kêu gào Đòi phái ra trăm vạn yêu binh yêu tướng Hăm dọa thị huy Lộng nói ra mấy lời như vậy Bạch vô cầu sảng khoái vô cùng Trước kia bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ Bạch vô cầu đều sẽ hỏi ý kiến Của quy bất quý trước Rồi mới làm Hiện giờ hai người không còn quan hệ cha con nữa Tên thổ lộ ít nhất có thể tự đưa ra quyết định đi theo một tiết độ sứ nho nhỏ, không phải là vấn đề lớn, hơn đi cùng đoàn ngó của An Lộc Sơn còn tránh được rất nhiều phiền toái trên đường đi. Thế là hai người ba yêu ngồi miễn quy bất quý, liền cử người thông báo cho hiệu buôn tứ thủy rằng bọn họ sẽ theo tiết độ sứ vào kinh, sau đó lấy dành riêng cho An Lộc Sơn xuất phạn đi hướng kinh thành. Khi đại đội bắt đầu lên đường An Lộc Sơn lại nói một điều Mà đám người và yêu ngô miễn Quý bất quý không thể tưởng tượng được Cái tên to béo nặng Hai ba cân này Thế mà lại là con nuôi của hoàng đế Lý Long Cơ Năm ngoái khi gác vào kênh báo cáo công tác Đã nhận một quý phi làm mẹ nuôi của mình Theo đó Lý Long Cơ trở thành Cha nuôi của An Lộc Sơn Nghe tin An Lộc Sơn Nhận một người phàm làm cha nuôi Bạch vô cầu cảm thấy mình và gã Có chút giống nhau Lập tức có thêm mấy phần thiện cảm Với tên bán yêu mập mập này Bởi tối sau khi dùng bước trở về liều nghỉ ngơi nó về bán yêu an Lộc sơn Quy bất quy Lại có ý kiến khác Thẳng ngốc người vẫn còn đông cạn lắm Sau đầu tên bán yêu này Có phản cốt đây Phản cốt y nói người không an phận Mang lòng phản nghịch không thích làm theo lẽ thường, Như Quảng Hiếu. Một cân của Trung Quốc bằng 1/2 kg. 2300 cân thì tương đương với 100 đến 150 cân. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. À, xin được kết thúc tại đây. Vậy là nhóm vẫn giữ nguyên. <cười> Chỉ là tình cảm nó hơi rời rạc tí thôi. À, không còn gọi cha con nữa thôi <cười> Ngô <Ngồi> Miễn thì <cười> Ghi sổ nợ Ok gần nhà nghe... Nói chung là một cái Đúng là không thể thiếu Bách vô Cầu được Thiếu Bách vô Cầu mất hay Thế <cười> là Bách vô Cầu vẫn trong tim nha Hiện tại còn thêm cả Tề Thiên Đại Thánh nha. Tề Thiên Đại Thánh là Trong tim của Tề Thiên Đại Thánh có bao nhiêu người Tìm Tế Thiên Đại Thánh là có 5 người đúng không Bây giờ Tế Thiên Đại Thánh Nhà tôn của không rồi Cho Ngô Miễn là đường tăng đi Ngô Miễn là đường tăng Bách Vô Cầu là gì Bạch Vô Cầu đánh xe là con ngựa ha Nhậm Lão Tam là chữ bắt giới ha? Ngô Miễn à, Quy bất quy à, Quy bất quy là chữ bắt giới mới đúng sở nhập lão tam là sa tăng. Vì trong tôn của không ấy chưa bắt giới nói nhiều lắm. Tim này ăn được phân thân của Tử Phúc rồi á bạn. Phân thân của Tử Phúc á? Ăn được rồi, tim mạnh mà. Nhưng mà ngôi biết năng suy yếu rồi. Mà có yêu thần rồi à, Bách vô cầu Nhưng mà chỉ là hồn phách của yêu thần thôi Nếu mà hồn phách của yêu thần Mà về cơ thể của yêu thần ấy thì bá đạo lắm Là thần rồi mà Ngang với cấp mà mấy cái đặt, mấy cái vị thần xuất hiện ấy. Nhưng mà hiện tại thì chỉ là hồn phách Bị suy yếu thôi Thì cũng chỉ Trong một cái thân xác gọi là thân xác Vạn yêu chi vương đây Chứ không phải là thân xác của yêu thần Thân xác vạn yêu đây Vua của bạn yêu thôi Chứ không phải là Thân xác của yêu thần Thân xác của yêu thần là ba đạo nhất Cấp cao nhất của yêu thôi. Và chỉ có một người duy nhất thôi. Hiện tại đang cho Bách vô cầu chính chủ sử dụng thân xác Thì cũng nghĩ là đúng thôi Coi như là một cái đền bù Cho bao nhiêu năm Bách vô cầu yêu thần Bách vô cầu sử dụng cái thân xác Của bách vô cầu chính chủ thì nếu mà Bạch Vô Cầu kia mà thành thấy cái nghị lực của bách Vô Cầu kia rất là đỉnh luôn, chịu đựng bao nhiêu năm trời, mấy trăm năm trời. ngàn năm ấy, gần ngàn năm trời. Chịu đựng ở trong cái cơ thể không được sử dụng, xuất hiện đúng có hai lần. Thì cũng có một cái gọi là đền bù cho cho cho cho cháu nó. Đó là cho cơ thể, cho thân thể của yêu thần Nếu mà Bách Vô Cầu mà mà, mà, mà Sử dụng được cái cơ thể của yêu thần đấy thì Bá đạo à, Có chung là em, bây giờ phải gọi là em trai của Bách Cương Chứ không phải là Bách Vô Cầu nữa Bách Vô Cầu bây giờ là Bách Vô Cầu chửi đồng rồi Là yêu thần rồi Còn à, còn em trai của Bách Cương là sở hữu thân thể của yêu thần Đó. Nói chung mọi thứ đã rõ ràng rồi Và nhóm... 5 người. Đó là hai yêu quái và ba... 3... ba yêu quái. Và hai người. <cười> Cái giọng tôn ngũa không nói như thế nào nhỉ? Thành xưa xem phim tôn ngũa không mà thành... Cái giọng đấy khó bắt chước lắm nhỉ? Giọng gì mà... Chế phủ, chế Giọng nhiều, nhiều con khỉ ấy. Thành nhớ mới gọi cái câu gọi sư phụ Sư phụ Giọng hơi dùng giọng mũi chút Méo méo tí Cái đấy phải luyện Để sau tô vô ảnh nói thì nói bằng cái giọng đấy Ok cả nhà, bái bạch cả nhà Nói chung hôm nay đọc thì cũng hơi vấp đôi chỗ Nhưng mà cũng nghe được Thành cũng hơi mệt rồi Chắc thành ngồi ngồi nghỉ ngơi tí Bái bạch cả nhà nhé, cảm ơn cả nhà nghe chuyện À có bạn Đô Nít này Bạn uh, Trần Đinh Nguyên, ủng hộ Cụ Ngô 50.000 qua Tây Cảm ơn bạn rất nhiều nha Ok, các bạn kìa nhé. Nghỉ đây. Chúc cả nhà.